Chương mười Tội ác và trừng phạt Bầu không khí trong phòng thẩm vấn có phần kỳ cục. Trên bàn là một hộp giấy, sát bên chiếc đầu lâu trắng hếu, thêm những tấm ảnh đen trắng đau cũ. Khuôn mặt của dâu quay nón vô cảm, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm những vật bày ra trước mắt. Sau màn kính, triển chiêu. Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân vẫn lặng lặng quan sát Bạch Ngọc Đường cau mày Nhìn dâu quay nón ở sau màn kính Lắp đầu Đêm đó chắc chắn không phải hắn Nhưng gã dâu quay nón qua camera của câu lạc bộ bóng đêm Thì chắc chắn là hắn Chiến chiêu không hiểu Chẳng lẽ Duy Dũng nhận nhầm Bạch Ngọc Đường xoay người hỏi Lạc Dương đang ngồi chờ Chỉ có một dâu quay nón thôi chứ Còn ai nữa không Lạc Dương không hiểu câu hỏi Đó là chú dâu quay nón à Ai nữa là ai nữa ạ Cái đêm các ba tới câu lạc bộ bóng đêm Chú này có ở nhà không Triển chiêu hỏi <cười> Sao chú dâu quay nón lại tới cái chỗ ấy được Lạc Dương bật cười Nghiêng đầu Chú ý ghét nhất là chỗ đông người Hơn nữa rất ghét người ta đánh lộn Chú ý nhát lắm triển chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau Xem ra có ẩn tình Câu lạc bộ bóng đêm và trần tiệp Hẳn là không thoát khỏi liên can Tôi hỏi câu này được không? Vì sao các cậu truy tìm người này? Âu Dương Xuân hơi bất đắc dĩ Hỏi triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Tôi thấy chúng ta nên trao đổi một chút thông tin với nhau Mới có thể hợp tác tốt được Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu Gật đầu công nhận Âu Dương Xuân có lý Ba người họp lại Trao đổi tình tiết vụ án Các anh thả đám Lam Thành Lâm Là để câu con cá nào Bạch Ngọc Đường đặt câu hỏi trước Kẻ mà các cậu bắt được Nhưng lại để chạy thoát Chùm só số 2 của cảnh kỹ hội Chamber terence Âu Dương Xuân cười Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Thoáng giật mình Đội Âu Dương Xuân trình bày rõ ràng hơn. Theo như thông tin chúng tôi nắm được, mấy năm nay vây cánh của Taber dần dần lớn mạnh. Lão đại cảnh kỹ Sao Phatos không quản được hắn. Hai kẻ đó bằng mặt nhưng không bằng lòng. Chuyện đường ai nấy đi chỉ là sớm hay muộn. Âu Dương Xuân giảng giải, Taber muốn thách ra, nhất định phải có người, có tiền, có địa bàn. Người thì hắn đã sớm thu thập, tiền vẫn kiếm Nhưng thế nào cũng xoay được thôi. Phiền tóa nhất là chuyện địa bàn. Địa bàn châu Mỹ thuộc về sao Petros. Châu Âu là Leonard. Chamber muốn địa bàn, chỉ có thể là ở đây. Chỉn chiêu gật đầu. Mùa dương thi lần đó là cách kiếm tiền nhanh nhất. Có thể nhập cảnh xuân sẻ như vậy, bị cảnh sát tóm lại nhanh chóng trốn thoát. Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân, cười, cho nên các anh khẳng định Nội bộ cảnh sát có tay trong Âu Dương Xuân gật đầu Qua nhiều lần kiểm tra Chúng tôi phát hiện Lam Thành Lâm Dù Khánh Xuyên có cầu kết với Tabor Hơn nữa Gần đây có nhiều lão đại địa phương bị giết Cho nên chúng tôi suy đoán Chuyện này có liên quan đến Tabor Các anh muốn hợp tác với tổ xã hội đen Là để tìm hiểu chuyện này Chiến chiêu gật gù Định nói tiếp Nhưng từ khóe mắt đã thấy Lạc Dương rè rạt rót nước, lặng lặng chuồn vào phòng thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường muốn ngăn nó, triển chiêu lại nhẹ nhàng khoát tay, tới trước màn kính, nhìn tình hình bên trong. Lạc Dương cầm ly nước chạy tới cạnh dâu quay nón, hẽ hỏi, Chú đang giận à? đôi mắt đời đẫn của dâu quay nón dần dần có thần thái, xoay sang nhìn Lạc Dương, lắc đầu triển chiêu nhuyễn mi có phần giật mình. Anh ta rất thương Lạc Dương. Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân cũng nhìn ra, không nói gì, tiếp tục quan sát. Tiểu Lạc Dương thấy dâu quay nón lắc đầu, thở phào một cái, đưa ly nước lại. Chú uống nước không? Dâu quay nón gật đầu, Lạc Dương nghiêng ly, chậm rãi bó nước, rất nhanh cái ly đã cạn. Chú uống nữa không? Lạc Dương hỏi. Dâu quay nón lắc đầu, vô thức nhìn về phía màn kính. Lạc Dương cười hì hì. Đừng lo, họ không phải người xấu. Dâu quay nón nghe vậy thì gật đầu. Lạc Dương nhìn đầu lâu trên bàn, hỏi. Chú đã từng làm chuyện xấu. Dâu quay nón rõ ràng sửng sốt, sau đó im lặng. Tiếp tục cật đầu Tiểu Lạc Dương có phần khổ sở Há miệng muốn hỏi lại Nhưng cánh cửa đã mở ra Chiến chiêu đi vào gọi nó Dương dương Chỗ này không được vào bừa Lạc Dương nhìn Chiến chiêu Lại quay lại nhìn dâu quay nón Đành về sang ngoài triển chiêu dẫn nó về chỗ bạch ngọc đường Rồi nhìn ra cửa Gia hiệu mang Lạc Dương tới chỗ Mà thằng bé không thể nghe được câu chuyện bạch ngọc đường hiểu ý đưa lạc dương ra khỏi khu vực phòng thẩm vấn bảo bạch trì dẫn cậu nhóc đi ăn bản thân lại vội vàng quay về triển chiêu một mình bước vào bạch ngọc đường định theo lại thấy triển chiêu khoát tay về phía màn kính anh phải đứng lại âu dung xuân tò mò hai người có thần giao cách cảm hả bạch ngọc đường cười không đáp chăm chú quan sát qua tấm kính triển chiêu vào phòng ngồi đối diện dâu quay nón thấp giọng cậu bé là con trai anh vẻ mặt hờ hững của dâu quay nón chợt biến đổi anh ta ngẩng phát lên sau vài giây ngây người thì liên tục lắc đầu triển chiêu mỉm cười đừng lo dương dương ra ngoài rồi không nghe được đâu dâu quay nón nghe triển chiêu nói vậy thì mới dừng lắc đầu Nhưng lập tức phát hiện khóe miệng Triển Chiêu nhếch lên biết mình đã bị nhìn thấu Anh ta xa sầm cúi đầu Tôi và Bạch cọc đường Cảnh sát vừa nãy bắt anh ấy Dự định nhận nuôi dương dương Triển Chiêu nhìn chăm chú vẻ mặt của dâu quay nón Dâu quay nón ngẩn lên Khuôn mặt ngạc nhiên vui mừng Sau đó nặng nề gật đầu Triển Chiêu nhìn hành động đó Đột nhiên thấy buồn cho anh ta thấp giọng Dương Dương là một đứa trẻ ngoan anh không muốn nuôi nấng cậu bé sau nó hình như cũng rất thích anh dâu quay nón lại cúi xuống một lúc lâu sau im lặng lắc đầu anh ta mở miệng chất giọng kỳ cục như đã qua máy biến đổi thành âm thằng bé không theo tôi được Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đều treo mày Giọng nói của anh ta đi qua thiết bị biến âm Nên họ không thể nghe ra âm sắc Thấy về mặt giật mình trên khuôn mặt của triển chiêu Dâu quay nón dùng bên tay không bị còng Kéo bộ dâu dài của mình đến lộ cổ Triển chiêu thấy trên ít hầu của anh ta có một vết sẹo ngắn Nơi thanh quản Thiết bị gây nhiễu thanh âm gắn trực tiếp vào cổ họng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc Hỏi Âu Dương Xuân trò này là của tổ chức nào Âu Dông Xuân lắc đầu Chưa từng thấy Triển Chiêu chỉ đầu lâu trên bàn Hỏi Hắn là ai Dâu quay nón lắc đầu Không đáp Triển Chiêu lại đẩy những tấm ảnh tới trước mặt anh ta Đây là gì Dâu quay nón vẫn lắc đầu Một lúc sau mới lên tiếng Anh hỏi nữa Sau đó Bất kể Triển Chiêu hỏi gì Anh ta cũng không đáp Chiến chiêu thu dọn đồ đạc Chuẩn bị rời đi Nhưng vừa ra tới cửa Lại quay lại hỏi Đúng rồi, anh có biết có một dâu quay nón nữa không? Dâu quay nón sừng sốt Mở to hai mắt nhìn triển chiêu Hỏi Hắn đưa nhau Chiến chiêu nhìn ra vẻ căng thẳng trong mắt anh ta Mỉm cười hỏi tiếp Anh có biết kẻ trừng phạt trong đêm không? Ánh mắt của dâu quay nón chốc lát trở nên nguy hiểm. Nhìn triển chiêu trầm chầm, chầm. Tạch ngọc đường bên ngoài khẽ kêu một tiếng. Không ổn. Mở bật cửa vọt vào. Lúc đó, dâu quay nón cũng ra đòn về phía triển chiêu. Chuyện phát sinh quá nhanh. Một tay của dâu quay nón bị còng vào ghế. Chiếc ghế này có đinh ốc cố định xuống đất. Người bình thường căn bản không thể làm nó nhúc nhích. Nhưng anh ta lại có thể Bạch Ngọc Đường chạy vọt vào phòng thẩm vấn Dâu quen nón đã nhào tới triển chiêu Giờ chiếc ghế ngăn Bạch Ngọc Đường Lạnh lùng nói Đừng tới đây Tôi sẽ không làm hại anh ta Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt đứng ngoài Mắt nhìn triển chiêu Xem phản ứng của anh Vẻ mặt triển chiêu vẫn ung dung Dường như đã ngờ tới sẽ có chuyện như vậy Anh nhẹ nhàng ra hiệu ngăn cản về phía bàn kính. Âu Dương Xuân đã lôi súng nhắm bắn. Do dự một lúc, nhưng vẫn cất súng đi. Học vui sao? Dâu quay nón ngắn gọn nói với Bạch Ngọc Đường. triển chiêu xe mặt nhìn dâu quay nón. Hỏi. Anh muốn tìm hắn. Hắn là kẻ thủ của anh. Dâu quay nón vô lực nhìn triển chiêu. trầm giọng Tôi có việc chưa làm xong Làm xong rồi Các anh muốn thế nào cũng được Chiến chiêu nhấn mi Nói Công bằng hợp tác của chúng tôi đi Dâu quay nón sửng sốt Không kịp phản ứng triển chiêu rút ra một tấm ảnh từ túi áo Đưa cho anh ta xem Nhìn đi Có chữ ở sau Dâu quay nón cầm lấy tấm ảnh Chính là tấm ảnh kẻ chụp Triển Chiêu và bạch Ngọc Đường mà họ nhận được tại bãi đỗ xe. Tấm ảnh ký tên kẻ trừng phạt trong đêm. Dâu quay nón tự hồ đã do dự, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp. Anh không muốn bắt hắn, để hắn sống thêm một ngày, lại thêm một ngày nguy hiểm. bạch Ngọc Đường đóng cửa, ngẩng đầu cười với dâu quay nón. Anh không thoát dễ như vậy đâu. Dâu quay nón cuối cùng thở dài. Buông cái ghế trong tay ra, có chút suy sụp ngồi bệt xuống, cười khổ. Hợp tác thế nào? Chiến chiêu đi tới bên bàn, cầm lấy tấm ảnh chụp những đứa trẻ. Những đứa trẻ này là ai? Dâu quay nó nhìn bức ảnh thật lâu rồi mới nhàn nhạt đáp. Ngoài tôi và hắn, những người khác đã chết. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cười. Không phải là hai. Là ba người mới đúng Chẳng phải còn dương dương nữa sao Dâu quay nón ngẩn lên Nhìn Bạch Ngọc Đường Gương mặt thoáng ý cười Nó sẽ không như vậy Để các anh bảo vệ nó Tôi có chết cũng an tâm Bạch Ngọc Đường kéo thêm một chiếc ghế Ngồi xuống Kể chuyện của anh xem nào Dâu quay nón lắc đầu Tôi không... Nói nhạt vừa thôi Bạch Ngọc Đường trừng mắt Từ nhỏ con cái phải được cha dạy dỗ Tốt nhất là anh kể cho tử tế Sau này tôi còn có thể trả lời dương dương Vì sao anh không muốn nó Dâu quay nón sửng sốt Có phần bất đắc dĩ nhìn triển chiêu Ý tứ dường như là Sao phong cách của hai người lại khác nhau vậy Triển chiêu cũng giờ khóc giờ cười Bạch Ngọc Đường vốn thẳng thắn như thế Anh sẽ không bao giờ quan tâm tới đạo lý chừng ác, dương thiện hay phá án phá ức. Anh chỉ quan tâm tới quyền được biết vì sao cha đẻ lại không muốn mình của Dương Dương. Âu Dương Xuân ngoài màn kính cũng kéo ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ dâu quay nón kể về quá khứ của mình. Ông rất tò mò về con người kia, dốt cục đã sống bao nhiêu năm không thấy ánh mặt trời, đến cả con đẻ cũng không dám nhận. Dâu quay nón trầm mặc hồi lâu, Cuối cùng cũng chán nản gật đầu. Tôi nói. Trền chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Các anh muốn bắt đầu từ đâu? Dâu quay nón hỏi. Anh tên gì? Đến từ đâu? triển chiêu lần đầu tiên cảm thấy lúc thẩm vấn phạm nhân lại như đi thám hiểm thế này. Dâu quay nón kéo tay áo lên, lộ ra một hình xăm. Trên cánh tay trái đó là một dãy số 3, 17, 12 Những con số này là gì? Triển chiêu không hiểu Anh và Bạch Ngọc Đường không khỏi ngạc nhiên Trên người dâu quay nón có rất nhiều sẹo Đêm. Dâu quay nón đáp ngắn gọn Ngoài ra không biết gì hơn Triển chiêu bật dậy Tìm trong đống ảnh kia Quả nhiên Tìm thấy tấm ảnh về một đứa trẻ 6-7 tuổi Trên cánh tay trái có một dãy số 3-17-12 Đây... Triển chiêu kinh ngạc mở to hai mắt Nhỏ vậy đã bị xăm số Dâu quay nó nhận tấm ảnh Lẳng lặng nhìn nó đến suốt thần Mãi một lúc mới chậm rãi nói Sống dương dương không? Bạch Ngọc Đường và Triển chiêu cùng gật đầu Quả là rất giống, cho nên Triển Chiêu mới tìm được ngay tấm ảnh này. Những con số đó có ý nghĩa gì? Triển Chiêu gọi lại dâu quay nón nâng chìm trong hồi ức, tiếp tục đặt câu hỏi. Dâu quay nón khẽ gật. Đợt thứ ba, 12 trên 17. Anh ta nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Các anh đã từng nghe cái độ nhạy của dây thần kinh Dâu quay nón đột nhiên hỏi Chỉnh chiêu gật đầu Tất cả mọi hành động và cảm giác của con người đều qua các dây thần kinh truyền về đại não Đại não cũng ra chỉ thị rồi truyền qua dây thần kinh cho cơ thể hành động Độ nhạy của dây thần kinh càng thấp Thông tin đại não nhận về càng ít Bạch Ngọc Đường cũng xoa cầm nói Tôi nhớ Từng có người nói về việc giảm độ nhạy của dây thần kinh Sẽ tăng khả năng chiến đấu của binh lính Nhưng việc này không hợp luân thưởng đạo lý Người đưa ra chú ý này về sau biến mất Dâu quay nó nhìn Bạch Ngọc Đường Cười nhạt Đúng. Cái đó đã chết rồi Chết ngọt rồi Chết tính độ không thể hại người được nữa Nói xong chậm rãi quay đầu Hướng tầm nhìn xuống Cái sọ người trắng héo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, cùng hít một hơi lạnh, đồng thanh hỏi, Không phải, đây là ông ta? Dâu quay nón cười nhạt thêm một tiếng, Tên lão là Edgar Allan Poe. Sau đó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong phòng thẩm vấn, cùng Âu Dương Xuân sau lớp kính, nghe dâu quay nón với chất giọng bi thương kể về một người câu chuyện vô cùng ác nghiệt trong khu chợ nhỏ dưới cảnh cục bạch trì mua một ống kẹo cẩn thận bóc ra đưa cho lạc dương sau đó cậu tự mua một ống kẹo rồi kéo tay lạc dương tới bồn hoa gần cổng cục cảnh sát hai người ngồi đó từ từ nhấm nháp lạc dương ăn kẹo có phần bất an bạch trì vũ nhẹ vào vai nó hỏi Sao vậy không thích à Lắc đầu Lạc Dương ngừng lên nhìn Bạch Trì Khó hiểu hỏi Anh Bạch Trì Anh làm cảnh sát làm gì Bạch Trì sững sốt Nghiêng đầu suy nghĩ một lát Ơm um, Con trai nhà anh Đa phần đều làm cảnh sát Nên lúc đầu anh chỉ thấy mình nhất định cũng phải làm Sau chuyển tới SCI Được các anh chỉ cho nhiều điều Anh mới muốn làm cảnh sát từ tận đáy lòng Lạc Dương chỗ hiểu chỗ không gật đầu Ban đầu anh không muốn làm phải không? Bạch Trì rất thành thực gật đầu Đúng vậy Vì sao lại làm chuyện mình không muốn chứ? Lạc Dương chống cầm Rồi lại ngây ngô tự hỏi Vì sao chú dâu quay nón nói mình đã làm chuyện xấu Em vẫn cảm thấy chú ấy là người tốt Bạch Trì vươn tay Xoa xoa đầu Lạc Dương nói Người đã làm chuyện xấu Cũng có quyền sửa chữa lỗi lầm Lạc Dương ngẩn lên Nghiêm túc hỏi Bạch Trì Vậy Sau khi sửa rồi Có còn là người tốt không Bạch Trì bật cười Lấy khăn lau vết kem dính trên miệng Lạc Dương Có vài chuyện sai trái Dùng cả đời cũng không vãn hồi được Cho nên sự trừng phạt Sẽ đi theo suốt đời Vậy Nếu người đó đã sửa được rồi, cũng đã bị trừng phạt rồi. Lạc Dương cãi lại. Cũng không thể tha thứ, không thể yêu thích người đó nữa sao? Bạch Trì suy nghĩ một chút. Người khác có tha thứ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng chính là chính mình có tha thứ bản thân hay không. Còn thích hay không? Nói đến đây, tay vuốt về mái tóc Lạc Dương. Thích hay không thích ai là chuyện của em mà. Người kia có được tha thứ hay không thì liên quan gì? Vừa nói, dốc hết kẹo trong ống nhét vào miệng Lạc Dương ngây ngốc. "Chocolate này rất ngọt nha."